chương ba trăm lẻ hai tiết bí một quý mặc ngôn đầu thực trướng cũng rất đau thân thể vai ngã vào một bên trải vớt hạ trong đầu trí nhớ cả người hám nhiên ở tại chỗ nơi này thực không thích hợp rõ ràng cũng là hắn nhân sinh mặt thế phía trước là giống nhau mặt thế sau một tháng gặp được thời khinh khinh mẫu tử cũng là giống nhau khả không đồng dạng như vậy là này trong trí nhớ thời khinh khinh không phải hắn nhẹ nhàng theo trong trí nhớ phán đoán này thời khinh khinh cho là thời khanh mới đúng quý mặc nôn tâm hốt độn đau kia kia hắn nhẹ nhàng đâu còn có đứa nhỏ h o à n h cục cưng trạng thái như là cái cái sắc không hồn căn bản không giống bình thường đứa nhỏ như vậy vui vẻ h o à n h cục cưng cũng không phải hắn con nuôi mà là yến dương con nuôi hơn nữa làm cho người ta khó có thể nhận là hắn thế nhưng đối yến d ư ơ n g có cảm tình trí nhớ giữa cùng hắn một đường gian nguy trở lại đế đô nhân không lại là hắn nhẹ nhàng biến thành yến dương lại chính là thời gian tuyến bất đồng hắn chỗ là ngày mặt trời không lặn mùa thứ chín thiên nơi này cũng đã là cực xuân cũng chính là trải qua qua cực mùa mưa trương hồi xuân sau quý mặc nôn thủ lạnh lẽo vung xuống mặt mày nhìn đến là kia khối ngọc bội trong lòng hốt một chút rất nhiều chuyện bắt đầu rõ ràng đứng lên nhưng cũng nhường hắn bắt không được trọng điểm quý mặc nôn hít sâu một hơi quý bá nhẹ nhàng cùng tiểu hành hiện tại ở đâu quý bá nghe được quý mặc nôn đối thời khanh cùng thời chi hành xưng hô có chút nghi hoặc nhưng cũng nói lên đứng đ á n sự nói bọn họ không thấy quý mặc nôn hạ lệnh nhanh tìm được bọn họ mẫu tử rơi xuống đối nơi này hết thảy hắn rất quen thuộc nhưng cũng không quen thuộc này c h í nhớ hắn là cái cực kỳ lạnh lùng nhân chỉ có đối mặt yến dương cùng tiểu hành thời điểm mới có như vậy chút ôn nhu biểu lộ nghĩ đến yến dương quý mặc nôn bị cái kia hắn ghê t h m đến thế nhưng sẽ thích như vậy cái nữ nhân hắn nhẹ nhàng tốt như vậy hắn làm sao có thể sẽ thích thượng yến dương cái kia trong ngoài không đồng nhất nhân quý ba rất ít nhìn đến quý mặc nôn cứ như vậy cấp vì thế gật đầu nói biết liền chạy nhanh đi tìm người đi cha thời khanh cùng thời chi hành rơi xuống quý mặc nôn cũng muốn đi tìm nề hà thân thể hắn không cấp lực hoặc l à nói hắn tinh thần không cấp lực thật giống như có loại lực lượng ở vô hình chung k h ô n g chế hắn nhường hắn không thể không ấn kia lực lượng an bày đi làm quý mặc nôn cắn môi hắn là sẽ không đi tìm yến dương cho dù tìm cũng không phải hiện tại hắn trước xác định nhẹ nhàng cùng tiểu hành an toàn diêm hy đi đến quý gia nhìn đến ngồi s ổ m trên bậc thềm mồ hôi đầy đầu quý mặc nôn nhanh bước qua đem nhân nâng dậy đến đội trưởng ngươi làm sao vậy quý mặc nôn lắc đầu diêm hy ngươi dị năng đều là cái gì diêm hy tinh thần hệ dị năng à? đội trưởng không nhớ rõ đem nhân phủ đến trên sofa ngoạn cười nói đừng nói với ta ngươi mất trí nhớ a quý mặc nôn dừng một chút hắn chẳng phải quên diêm hy dị năng mà là hai đoạn trí nhớ giao nhau nhường hắn có chút hỗn loạn quý mặc nôn chỉ có tinh thần hệ dị năng ngươi kim hệ dị năng cùng băng hệ dị năng đâu diêm hy cười khổ đội trưởng ngươi cho là ai đều là ngươi à thức tỉnh nhiều như vậy cái dị năng ta chỉ có tinh thần hệ dị năng a quý mặc nôn mí môi dường như có cái gì vậy muốn theo trong lòng chui từ dưới đất lên mà ra chỉ là vì không thể xác định cho nên lại áp chế đi lại hỏi hạ những người khác dị năng phần lớn đều thức tỉnh một cái dị năng hoặc là hai cái tuyệt đối không có ba cái hơn nữa chiến s ủ n g cái gì cũng chỉ có yến dương cùng yến thần có những người khác bao gồm h ắ n đều là không có mặt khác quý nhuế cùng dương kiện thế nhưng đã chết vẫn là chết ở bọn họ theo phía nam hồi đế đô trên đường ai thì thật vẫn là hạ không được quyết tâm dựa theo dự tính quý nam thần sẽ không nhanh như vậy phát sinh chân tướng mà là chậm rãi cùng yến dương bọn họ ở chung sau lại phát hiện chính mình yêu không phải nàng người chung quanh cũng không thích hợp nhưng l à như vậy liền rất ngược bài này ý nghĩa chính vẫn là ngọt sự thật đã tệ như vậy tâm vì sao xem còn muốn lại lo lắng đâu bằng không không phải tự tìm tội chịu sao học bi lở b ệ lì đòi ổ